Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao? Trầm Thiên hít một ngụm khí lạnh, toàn thân khẽ run lên. Nàng đang buông bỏ mạng sống của bản thân mình. Nàng muốn rời bỏ hắn sao? Hắn không cho phép, tuyệt nhiên không cho phép. Trầm Thiên ôm lấy thân hình của kiểu thê mà cảm thấy sợ hãi. Sợ nàng sẽ rời khỏi hắn vinh viễn, không mở mắt tỉnh dậy. Hắn phải làm sao đây? Dùng chân khí thay nàng bảo vệ tâm mạch, đó là điều duy nhất hắn làm trong lúc này. Mộng Nguyệt qua được cửa tử thứ hai, suốt cuộc cũng mơ màng mở mắt. Nhìn người bên cạnh vẫn ngủ vùi, lệ bất xác tuôn rơi. Khuôn mặt mà nàng luôn ước ao một lần gặp gỡ, nay lại gần nàng đến như vậy. Nhưng sao chẳng lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải chẳng đã thay lòng, đã có một nữ nhân khác rồi sao? Sao còn xuất hiện trước mặt nàng khiến nàng khổ sở? Đưa tay lên ôm lấy ngực đang quặn thắt lại, lại nghĩ đến hắn có người khác. Ngay khi thấy hắn ôm nữ nhân khác, trong đầu nàng không còn nghĩ được gì khác ngoài việc tự buông bỏ bản thân, dần mình đi vào nhị tử. Mong tìm được tử lộ để giải thoát khỏi nỗi đau này. Nhưng ngay khi đứng giữa sống và cái chết, nàng cảm giác ấm áp lạ thường như có ai đó níu giữ không cho nàng buông bỏ sinh mạng của bản thân. Nhìn khuôn mặt chàng khiến nàng không cầm nổi nước mắt, lệ lại rơi. Nàng khẽ nghiêng người đưa tay lên lau lệ trên khóe mi, thì mới phát hiện hắn đang nắm chặt tay lấy nàng cử động của nàng làm hắn tỉnh giấc, nàng quay mặt vào trong, không để hắn thấy khuôn mặt rơi lệ của mình, lại nghe giọng hắn để vẻ lo lắng cùng quan tâm. Nàng tỉnh rồi, có khó chịu ở đâu không? Dù rất vui mừng vì nàng rốt cuộc cũng tỉnh, nhưng với sức khỏe hiện nay của nàng, hắn vẫn còn trăm mối lo. Ta không sao, chàng... sao chàng lại ở đây? Ồ, thế tử ta muốn chết, ta không nên ở đây sao? Nàng vì sao có thể dễ dàng buông bỏ sinh mạng của mình như thế? Hắn thở dài hết sức giận dữ vì hành động lần này của nàng, chưa bao giờ hắn tức giận đến thế. Chỉ nghĩ đến nàng có ý định đi tìm cái chết cũng khiến cho máu toàn thân hắn như muốn đông cứng lại. Ta, ta, sống chết của ta thì liên quan gì đến chàng? Chàng không phải đã có nữ nhân khác rồi sao? Quan tâm đến ta làm gì? Nàng vì giận dữ của hắn có chút hoảng sợ, nói không nên lời. Thế nhưng ngay sau đó, hình ảnh hắn ôm nữ nhân khác lại hiện lên, khiến nàng cảm thấy uất ức. Nước mắt bất xác lại trào ra Ta không có Thật oan lắm Ta không có nữ nhân nào khác ngoài nàng Nàng mất tích 3 tháng trời Khiến ta hết sức lo lắng Thuộc hạ đi tìm về Chỉ tìm được một xác nữ tử đã chết được một tháng Thành dạo huynh và khiết ngọc Giúp ta khôi phục dung nhan cho xác chết Khi biết đó không phải nàng Ta mừng quá ôm lấy muội ấy Chỉ thế thôi Nếu nàng không tin Có thể hỏi muội ấy Hắn trước giờ ghét nhất Là biện hộ cho những việc mình làm Nhưng lại hết sức khẩn trương khi biết nàng hiểu lầm cứ nghĩ nàng sẽ mỉm cười Khi nghe hắn giải thích Thế nhưng nàng khóc còn lợi hại hơn trước Khiến hắn luôn cuống cả lên Không biết phải làm thế nào Ta... ta... ta xin lỗi Ta thật hồ đồ Ta sai rồi Ta sẽ không tự mình tìm chết nữa Chàng đừng giận Nàng lại lúc nở Hắn vòng tay ôm lấy nàng vào ngực Hôn lên đôi mắt đã rung lên vì rơi lệ kia Hắn không muốn nàng phải rơi lệ nữa Nụ hôn đó khiến cho mộng nguyệt ngừng hẳn khóc Nàng tròn xoe đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn Hắn chợt nhớ ra Nàng hiện không nhớ được chuyện lúc trước của bạn họ Có phải hắn đã dọa nàng đến mức hoảng sợ rồi không? Định buông lòng vòng ôm cách xa nàng một chút Thì thân hình nhỏ nhắn kia đột nhiên ôm chặt lấy hắn Vòng tay qua cổ hắn Đặt xuống một nụ hôn trên trán hắn Môi nàng lại lướt qua đôi mắt Cái mũi Và cuối cùng là cánh môi Hắn thoáng qua kinh ngạc Nhưng ngay sau đó thành thế chủ động. Nửa năm kỳ hắn nhớ nàng, vô cùng nhớ nàng. Trong phòng nồng dượm mùi vị ân ái của cặp phu thê nhớ nhung vì xa cách. Ngoài phòng cũng một cặp phu thê, nhưng lại trái lại, bọn họ giống như đang mắng yêu đối phương. giờ dĩ giống như mắng yêu, bởi một kẻ thì đang giận dữ, còn kẻ kia thì mặt mày hớn hở, cười như đang nghe nàng nói lời yêu thương. Tên chết tiệt nhà chàng, cốt về cho ta. Ồ, vương phi của ta ở đây, làm sao ta về được đây?" Hắn hì hì lấy lòng thê tử. "Nhật Nhi, theo ta về thôi, muội muội nhà nàng có phu quân nàng ấy lo rồi, chúng ta cùng trở về." "Ta không định theo chàng trở về. Ta nghe nói sư phụ Trầm Thiên có một loại dược là cỏ vong ưu nên đến xin một ít." Nàng không thèm nhìn hắn tức giận nói, vẻ mặt tươi cười kia vừa nghe nàng nhắc đến cỏ vong ưu thì sa sầm sắc mặt cần thức giận khiến quân mặt tuần mỹ kia trở nên thực đáng sợ hắn rít qua từng kẽ răng muốn quên ta kiếp sau cũng đừng nghĩ tới hắn lắc mình chỉ một chút đã ở ngay trước mặt nàng rồi nhanh chóng tóm được nàng đem nàng trở về nghe chuyện hot nhất tại đọc